Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4054 lĩnh vượt cuộc chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Từ vô giận quá thành cười nếu như bản ma quân có hảo ý, ngươi nhìn. Như không thấy cái kia trong chốc lát vẫn là có thể đã không được. Quán trời trách đất rồi. Dài dòng. Lâm Hiên trả lời, nhưng là tràn ngập vẻ châm trọc. Dù sao trận chiến này không phải ngươi chết chính là ta sống đương. Nhiên không cần phải cho đối phương lưu cái gì tình cảm. Cường địch chính mình lại không phải là không có gặp phải qua cái này. Tư vô ma quân là không như bình thường nhưng muốn nói lại trăm phần. Trăm thắng chính mình nắm chắc đây chính là nói chi quá mức. Cuối cùng ai mạnh ai cũng nên đánh qua mới hiểu được. Lâm Hiên vô lễ, hiển nhiên triệt để đem hư vô kích phấn nộ tiểu ra. hỏa nếu là Hàn Long ở chỗ này còn có như vậy vài phần tiền vốn đối. Với ta láo sược, ngươi tính là cái gì cũng dám như thế không biết. Sống chết, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Lời còn chưa dứt chung quanh thân thể hắn ma khí đột nhiên bắt đầu. Khởi động đi lên. Đen tối ma khí ở bên trong cờ rút cờ rút thanh âm truyền vào cánh tay. Thư vô cánh tay phải bỗng nhiên biến lớn rồi gấp 10 lần có thừa, nắm. Đấm mặt ngoài, sống lại đầy máu màu đỏ gai nhọn. Nhìn qua làm cho người ta toàn thân cực không thoải mái, sau đó thư vô. Một tiếng gào to trong tiếng cười điên dại, nắm đấm hướng đầu đánh ra, oanh long long nổ mạnh. Lập tức xuất hiện ở lâm hiên trên đỉnh đầu Chấn động cùng một chỗ đen tối huyền kình Liền như lấy lâm hiên gào Thép dựng lên bay đến chỗ gần Rõ ràng biến thành một cái mãng xà Không đúng chẳng qua là mãng xà đầu lâu mà thôi Con mắt làm huyết hồng chi sắc to như lầu các Về phần toàn bộ đầu Lâu tức thì cùng một tòa tiểu sơn không sai biệt lắm Kinh người uy áp đập vào mặt. Miệng lớn dính máu mở ra. Răng nanh hàn quang chợt hiện nhanh chóng. Phun ra một đảo đen tối ánh sáng. Người trong muốn ấy Lâm Hiên thở dài. Tư vô ma quân không hổ là vực ngoại thiên ma đại thủ. Lính một trong thần thông vượt qua xa bình thường ma tôn không chỉ có. Riêng một quyền thì có uy lực như vậy. Đổi một người. Hơn phân nửa liền vẫn lạc tại nơi đây. Nhưng Lâm Hiên đương nhiên không phải dễ đối phó như vậy địa phương. Trên mặt hắn vẻ mặt bình tĩnh như trước vô cùng đối mặt như vậy hung. mãnh tông kích rõ ràng không có đem pháp bảo tế lên mà là tay phải. Vừa nhấc đồng dạng một quyền về phía trước đánh ra ngoài. Theo hắn động tác, tư không chấn động cùng một chỗ, Lâm Hiên trung... Quanh thân thể ma khí đều bị bài xích rồi mở đi ra. Sau đó một vàng dự quyền ảnh hiện hiện mà ra. Nganh đón như rồi giữa không trung quái vật khổng lồ từ đừng tích mà. Nói cả hai trinh lệch cách xa có thể cách kia màu vàng quyền ảnh đang phi hành trong quá trình. Nhưng là nganh phong biến dài thoáng qua. Giữa đã biến thành mấy ngàn trượng. Một hồi mơ hồ khổng lồ linh áp do kia mặt ngoài phát ra mà ra. Sau đó vậy mà huyễn hóa ra rồi chân long đầu lâu. Nhưng thấy kim mang đại phóng chân long đem miệng chậm rãi một chương. Mà mở. Đương nhiên cái này chậm chạp chỉ là cảm giác mà thôi thời gian tại. Thời khắc này dường như đình chỉ. Sau đó chân long hơi thở cùng ma mãng phun ra ánh sáng đụng vào nhau. Một tiếng long trời lở đất nổ mạnh trên bầu trời đan xen màu vàng. Cùng màu đen sóng khí. Nhưng rất nhanh, màu vàng liền đem ma khí nuốt hết. Lâm hiên một quyền. Này nhìn như đơn giản tùy ý kỳ thật lại ẩm chứa có vô thượng bí. Thuật, chân linh hóa kiếm quyết. Tư vô tại chút nào chuẩn bị cũng không hình dáng đàn ông xuống tự tự. Nhìn ngăn cản không nổi rất nhanh Ma mãng đầu lâu liền tan thành mây Khói mất Đào khách thành chủ Kết quả như vậy lại để cho hư vô trên mặt không khỏi lộ ra một tia tức Giận Nguyên bản trong mắt còn dấu dếm một tia khinh miệt chi sắc Giờ Phút này trên mặt đích thực vẻ mặt lại hiện ra vài phần ngưng trọng đắc Đến Tiểu tử Ngươi lại dạy Nương theo lấy hét lớn một tiếng, hai tay của hắn như lấy đầu phương. Đẩy ngang mà ra. Theo kia động tác, hắn thân hưu phía trước ma khí một hồi cuồn cuộn. Vậy mà huyến hóa ra một mạch xoáy bộ dáng ý tứ. Đường kính bất quá hơn một xích, lộ ra u ám vô cùng, nhưng mà bên. Trong lại ẩm chứa bàng bạc pháp lực. Không tốt. Lâm Hiên cũng là thân kinh bách chiến mộng đát lên đường thanh giật. Nhĩ nhã tu tiên giả tự nhiên biết hàng thấy cảnh này, lại không. Muốn ngăn cản, tay phải vừa nhất, một đạo pháp quyết kích bắn ra đầu. Ngón tay, cái kia chân long đầu lâu hư ảnh vậy mà tự đồng tán loạn, mà. Lâm Hiên cũng từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn truyền vào cái tay. Lâm Hiên vừa, rồi chỗ đứng lập chỗ hư không, lại bị tắn nuốt hết. Không sai. Thôn phệ. Cái này đúng vậy so với bình thường thiên địa pháp tắc bị thêm vào. Lực lượng là hủy diệt thuộc tính đấy. Lâm Hiên tránh thoát một kích này trên mặt vẻ mặt cũng mang theo một. Tia ngưng trọng chi ý. Nổi danh phía dưới không hư sĩ, cái này hư vô quả nhiên là cường địch. Bình thường thủ đoạn đối với hắn chỉ sợ là vô dụng địa phương. Như vậy, Lâm Hiên tay vừa nhất chính xác nói là hai tay mở rộng ra tầng một. Màu bạc vầng sáng do thân thể của hắn mặt ngoài mở rộng. Lĩnh vực. Lâm Hiên thi triển ra chính mình ẩn giấu công phu, sau đó vô số màu. Bạc lệ mang do thân thể của mình mặt ngoài kích bắn. Cái kia lệ mang là như thế chói mắt. Sau đó từ mỗi một đảo hào quang ở Bên trong Phân hóa ra từng đám cây màu bạc tơ mỏng đã đến Hóa kiếm vi ti Đây vốn là bách hoa tiên tử bí thuật Mà hôm nay càng là trò giỏi hơn Thầy mà thắng vô lam Hơn nữa lính vực gia trì hiệu quả Không bàn mà Hợp ý nhau trời đất này giữa tất cả pháp tắc Nói đánh đâu thắng đó Cũng không có sai hỗn đồn lĩnh vực, điều đó không có khả năng, ngươi tại sao có thể. Lĩnh ngộ. Tư vô trừng lớn hai mắt trên mặt lộ ra vẻ khó tin, nhưng mà giờ này. Khắc này, nơi đó có thời gian cho hắn chậm rãi công nhận rõ ràng. Cao thủ so chiêu chỉ tranh ly chút nào. Trên mặt của hắn hiện lên một tia hung lệ chi sắc, một tay chẳng qua là hư không một trảo hắc quang lói lên một tạo hình cổ quái ma nhận liền tại trong hư không nổi lên dài mấy trưởng có thừa không phải đao không phải kiếm đồng thời trên người hắn ma khí phóng lên trời như long quyển phong bạo bình thường như bốn phía mở rộng mà đi ra hỏa này đồng dạng sử dụng ra lĩnh vực hủy diệt chi lực. Sau đó cổ tay hắn run lên về sau. Xùi xùi tiếng nổ lớn kinh người. Ma mang từ cái kia ma nhận phía trên nổ bắn ra mà ra. Như lấy đầy trời. Tơ bạc quét sạch mà rơi. Lính vực đối với lính vực. Pháp tắc đối với pháp tắc. Hai người vừa ra. Tay liền mảy may giữ lại cũng không. Hầu như muốn tải sớm tối giữa. Phân ra thắng bại mạnh yếu. Sau một khắc. Ngân quang xuyên thẳng qua Ma quang loạn xả Hủy diệt chi lực Những nơi đi qua Liền hư không cũng bị nuốt hết Nhưng mà sụp đổ không gian Rất nhanh lại chuyển hóa Đã thành hốn đồn trạng thái Dường như vạn vật mới bắt đầu Dường như sinh mệnh đều chưa từng ra Đời thời điểm Hốn đồn Một mảnh hư vô Nhưng rất nhanh Hủy diệt chi lực Nếu như Thủy triều bình thường hướng phía bên này ăn mòn tới đây. Ta lính vực ta làm chủ tại trong lính vực có thể đơn giản khống chế. Các loại thiên địa pháp tắc mà khi hai vị lính vực cường giả đường. Hẹp bách gặp lại sẽ là như thế nào một cái kết quả. Trước mắt cũng rất tốt thuyết minh rồi. Lâm Hiên hôm nay không phải chuyện đùa, tư vô lại càng không phải nói. Tại vực tồn tại ở bên trong, hai người đều có thể tính ít ổi. Cường giả đồng thời thi triển lính vực kết quả chính là hai loại bất. Đồng pháp tắc chi lực, không ngừng giúp nhau ăn mòn. Nguyên bản lờ mờ sắc trời đột nhiên trở nên minh phát sáng lên trong. Thiên địa ma khí đã tiêu tán không thấy. Không đúng, không phải. Tiêu tán là bị tắn nuốt hết, không chỉ là ma khí. Còn lại thiên địa, nguyên khí cũng đồng dạng bị cắn nuốt hết. Cái này cô tịch bình nguyên biến thành một trắng xám không gian. Không có linh khí, không có ma khí, không có yêu khí, nói ngắn lại. Không thấy bất luận cái gì một điểm thiên địa nguyên khí. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.